Xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Hồn ma báo ân sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của MC Matean. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Cả cái thị trấn nhỏ này có lẽ không ai không biết tiếng ông Hai Phát, một đại gia trong ngành xây dựng và ngành kinh doanh địa ốc. Hơn 10 năm trước, gia đình ông Hai Phát cũng không có gì nổi bật, ông chỉ là một chủ thầu xây dựng cho các công trình nhỏ. Nhưng rồi không biết do may mắn hay do đâu mà bỗng dưng có tin đồn ông Ai Phát đứng ra xây cất nhà nào thì nhà đó sẽ làm ăn Phát đạt tấn tới. Người ta kiểm chứng lại thì quả có thế thật. Ông Ai Phát vất lên từ dạo ấy, khi đã có trong tay một số vốn lớn, ông lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ban đầu thì cũng làm ăn kiểu cỏ con, sang tay được miếng đất này mới mua tiếp miếng đất khác. Nhưng lâu dần nhờ nhạy bén với thời cuộc, cộng với tài ngoại giao giỏi, ông hai phát một khi đã nhắm vào đâu, thì một đồng vốn của ông sẽ sinh sôi nảy nở thành mấy chục đồng lời. Tài sản của ông cứ tăng dần theo cấp số nhân. Trong giới làm ăn, bên cạnh những lời tán dương khen ngợi, cũng không ít tiếng xì sầm đàm tiếu về ông. Người ta bảo ông hai phát không từ bất cứ thủ đoạn nào để hạ gục đối thủ. Có người đã từng bị ông hai làm cho khuynh gia bại sản. Chẳng biết những lời đồn đại ấy có chính xác hay không, chỉ biết sự nghiệp của ông mười mấy năm nay cứ phăng phăng cẳng tiến. Vợ chồng ông được hào của, nhưng lại không đặng hào con. Bà Hai phát đã bốn lần thai ngén, nhưng hết lần này tới lần khác đều không giữ được. Vợ chồng bà mua sắm nhang đèn, lễ vật, đi khắp các đền chùa am miếu để thành tâm khấn vái. Rồi như trời Phật cũng động lòng, đến lần mang thai thứ năm, bà sinh được một cậu con trai. Mặt mày rất khôi ngô tuấn tú, nhưng lại ẻo uột khó nuôi. Hai vợ chồng đặt tên con trai là Quý, họ coi đứa con quý giá hơn bất cứ thứ gì. Từ lúc gia đình trở nên khấm khá, bà hai luôn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh, với hy vọng tạo phước đức cho con trai mình được hưởng sau này. 15 tuổi, Quý vẫn nay ốm mai đau, dù hàng ngày luôn được cả nhà quan tâm bồi bổ, thấy con trai không được khỏe mạnh. Ông bà hai càng tỏ ra cưng yêu chiều chuộng, quý muốn gì cũng đáp ứng ngay. Tuy vậy, bà hai không quên dạy con những điều phải trái trong đời, không quên tập cho con tính tình lương thiện, biết thương yêu và quan tâm đến những người có hoàn cảnh không may. Chính vì vậy, dù được cưng chiều hết mực, nhưng quý không trở nên hư đốn như một vài cậu con cầu con thận khác. Việc nuôi dạy và giáo dục quý, ông hai yên tâm giao chọn cho vợ, ông dành hết tâm trí và thời gian của mình cho công việc làm ăn. Một bữa, khi trời vừa trạng vạn tối, bà hai đang ngồi xem tivi trong nhà, thì nghe tiếng gọi khe khẽ trước sân. Bà hỏi lớn, ai đó, cứ vào đây. Vừa nói, bà hai vừa đứng lên, ra tới cửa. Bà thấy một người phụ nữ lạ mặt, ruột rề đứng giữa sân, trên tay ôm một chú chó con. Cô, cô tìm tôi. Bà hai ngạc nhiên hỏi, thiếu phụ ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt sầu thảm dạ, con nghe người ta chỉ dẫn nên mới dám tìm tới đây, để để để thấy người lạ ấp ống bà hai động viên, cô có gì cần cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ không từ chối cô đâu, mà cô ở đâu, sao tôi không nhớ? một tia hy vọng lóe lên trong mắt người thiếu phụ, chị mạnh dạn nói, thưa thưa bác, con không phải người vùng này, quê con ở tận dưới cà mau, vì hoàn cảnh riêng con mới phải trôi dạp về đây. Làm thuê làm mướn, kiếm nước ăn qua ngày. Không may, không may con bé nhà con mấy hôm nay lại mắc bệnh. Mà con thì, con thì không có tiền để lo thuốc men cho nó. Con đang ở trọ nhà dì Tư bên kia, thấy hoàn cảnh mẹ con con như vậy, dì Tư mới chỉ con tới đây. Bác, bác làm ơn, mua giúp con con chó nhỏ này. Bác cho con ít tiền, con mua thuốc cho cháu. Nhìn vẻ cầu khẩn của thiếu phụ. Bà hai động lòng. Mua bán gì con chó đó? Thôi, cô vào nhà ngồi chơi một chút. Tôi đưa cho ít tiền. Tôi cầm về mà lo thuốc thang cho con. Khi nào làm ăn có, thì trả lại tôi cũng được. Nghe bà hai nói vậy, người thiếu phụ vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng bước theo sau. Con chó nhỏ trên tay chị kêu lên ăn ẩm, khiến quý đang mải xem hoạt hình, bỗng giật mình quay lại. Trông lấy con chó, cậu bé mừng rỡ xà ngay xuống bên con chó vuốt ve. Bà hai dày, Đừng đẹo nó con, coi chừng nó cắn trúng tay đó. Người thiếu phụ mỉm cười. Dạ, xin bác đừng lo, con chó này hiền lắm. Con bé nhà con rất thương yêu nó, suốt ngày cứ ôm ấp nó trong lòng. Nó không cắn ai đâu ạ. Vừa nói, chị vừa thả con chó xuống nhà. Nó chạy lăng sang khắp phòng, cái đuôi bé xíu không ngừng ve vẩy. Quý thích quá, chạy tới chạy lui, chơi rượt đuổi với nó. sực nhớ tới điều gì, cậu bé đi tới tủ lạnh, lấy ra một cây xúc xích. Cẩn thận lột vỏ, đưa tận miệng chú chó, rồi nói nựng, cưng, ăn xúc xích đi cưng, rồi anh thương. Chú chó vừa ăn, vừa kêu ăn ảnh, như nói lời cảm ơn người bạn nhỏ tốt bụng, mà nó vừa mới quen. Thấy cảnh đó, bà hai và người thiếu phụ cùng bật cười. Bà hai mở tủ, lấy đưa cho thiếu phụ ba trăm ngàn. Bà dặn, cầm ít tiền này về lo cho con. Nếu có gì cần, cô cứ tới đây, đừng ngại. Bà con xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau cô à? Người tiếu phụ nước mắt rưng rưng, đưa hai tay nhận lấy tiền bà hai đưa cho, rồi nghẹn ngào nói Con... thật con vô cùng đội ơn bác còn với bác là người xa lạ Vậy mà bác không nghi ngờ gì Bác thương hoàn cảnh tứ cố vô thân của mẹ con con Con xin đội ơn bác Tiếp sau, mẹ con con nguyện làm tất cả để đền đáp lại tấm lòng của bác Bà hai bật cười Thôi thôi, lo về mua thuốc cho con nhỏ uống đi À, con bé mấy tuổi rồi? Dạ, cháu lên 9 tuổi bác ạ. Ừ, vậy là nhỏ hơn thằng Quý nhà tôi. À, thằng Quý tôi 15 rồi. Người thiếu phụ nhìn Quý, nói khéo với bà hai. Con thấy cậu bé có vẻ thích con chó này lắm. Hay là... Bác cho phép con, để nó lại đây chơi với cậu. Bà hai khoát tay. Thôi, cô cứ ôm nó về. Tiền đó tôi đưa cô mượn tạm, chứ đâu có phải mua bán gì. Người phụ nữ lúng túng. Dạ không... Chứ con không phải vậy. Được rồi, được rồi. Để lo cho con đi. Bà hai vừa nói, vừa bắt chú chó đưa lại cho người phụ nữ. Quý nhìn theo méo máu. Mẹ, cho con đi mẹ. Con thích con chó đó. Bà hai ra dấu bảo người phụ nữ đi ra, rồi quay lại dỗ dành con trai. Con trai của mẹ ngoan à, đừng có khóc. Để rồi mai, mẹ kiếm cho con một con chó khác đẹp hơn nữa. Chịu không? Quý ngồi bẹp xuống sàn nhà, hai chân giãy đành đạch. Không, con không chịu con thích con chó đó, bà hai nghiêm mặt. lúc nãy còn nghe cô đó nói gì không? con gái của cổ đang bị bệnh, mà nó lại rất thương con chó này. nếu bây giờ để con chó lại đây chơi với con, đứa bé đó sẽ nhớ con chó lắm, làm sao mà hết bệnh được, phải không? nghe mẹ giảng giải, quý thôi không khóc nữa, nhưng vì chắc còn luyến tiếc lắm, nên ngồi xem phim mà lâu lâu cậu ta lại nấc lên một tiếng. bà hai nhìn thấy hết, nhưng cố tình giả lơ, quay chỗ khác giấu một nụ cười. Bắn đi hơn tuần lễ Mẹ con quý không ai còn nhớ Và không nhắc nhở gì đến người phụ nữ Và con chó nữa Thì chị Tư chủ nhà trọ khu phố bên kia tìm tới Trông với chị Tư Bà hai chợt nhớ tới người phụ nữ hôm trước Nên vội hỏi À, mấy hôm trước đây Có một cô ở trọ đằng nhà em Cô ta nói con gái bị bệnh gì đó Giờ hết chưa vậy Tư Chị Tư ngồi xuống chiếc đế đá ngoài hành lang Cười buồn bá <cười> Em tới chị Cũng là vì chuyện của cô đó này Sao? Có chuyện gì? Chị Tư tặc lưới à, Tội nghiệp Thằng chồng nó vợ bé vợ mọn, Rồi về kiếm chuyện đánh đập liên miên Không chịu đựng được mái Nên nó ôm con đi tuốt từ cả Mau lên đây sống tạm Ai ngờ cái số nó khổ Công ăn việc làm vừa mới tạm ổn định Tưởng đâu hai mẹ con có thể đắp đổi qua ngày Nào ngờ con gái nó lại phát bệnh Mới đầu cũng tưởng sơ xài Tiền chị cho mượn Nó cầm về mua thuốc Cháo chiếc cho con nhỏ. Hai hôm sau thì con bé bỗng nhiên trở nặng. Nửa đêm em phải giúp đưa mẹ con nó vô bệnh viện. À, tới sáng thì con nhỏ đứa chết. Màu vậy mới lạ chứ. Nó như điên như dại. Em phải lục lọi đồ đạc của nó. Tìm mãi mới được số điện thoại của người thân. Em gọi điện xuống Cà Mau thì gặp ngay ông anh nó. Nghe tin em gái như vậy. Anh chị nó cấp tóc lên đây liền. Để đón nó về quê. Chị biết không? Con nhỏ thật tốt tính. Mặt mũi lại dễ co như vậy. Mà gặp phải thằng chồng mắc dịch Nghĩ mà tiếc cho nó Tâm trí đang hoảng loạn Vậy mà nó vẫn không quên món nợ ân tình của chị Nó kêu anh chị nó ghé đây để trả tiền Và chào từ biệt chị Nhưng hôm qua Chị đi đâu đóng cửa càng ngày Nên nó nhờ em tới đây gửi lại tiền cho chị Và nhắn với chị Là dù có chết Nó cũng không quên đơn À nó còn nói Hôm trước thấy thằng quý nhà chị có vẻ mến con chó Nên nó để lại Nhờ em mang đến cho cháu Nói xong Chị tư nhìn ra cổng cất tiếng gọi Milu Milu vô đây con. Chú chó nhỏ nghe gọi, rối rít chạy vào, quấn lấy chân chị Tư, miệng kêu ư ử như trẻ con đang núm nịu. Quý đang chơi trong nhà, nghe tiếng con chó, cậu ta mừng quá chạy vội ra, bế thốc con chó lên, rối rít hỏi chị Tư: "Dì Tư ơi, tên con chó này là Milu hả gì?" Chị Tư mỉm cười: "Ừ, Milu là tên nó. Cô chủ nó tên là Milan nên đặt cho nó cái tên Milu đó. Con có thích nó không? Từ nay." con nuôi nó nhé, quý do dự, con thích lắm nhưng mẹ con bảo không được để nó ở đây vì như vậy con nhỏ kia sẽ buồn vì nhớ nó mà không hết bệnh được. chị Tư vuốt tóc quý và ân cần nói, con yên tâm đi, cô bé kia hết bệnh rồi, cô bé đã đi xa nên gửi con chó này lại nhờ con nuôi dùm nó. cô bé đi đâu, sao không đem chó theo viện gì? Quý ngạc nhiên hỏi, chị Tư bối rối. À, à, thì cô bé về quê Quê cô bé ở rất xa Nếu dắt theo con chó Cô bé sợ nó mệt đó mà Với lại biết cháu thích Nên cô bé muốn tăng Quý tin lời của chị Tư Cười thật tươi Rồi quay sang nhìn mẹ Mẹ ơi Vậy là mẹ cho phép con nuôi con chó này Được rồi phải không mẹ Vẫn còn xúc động bởi câu chuyện chị Tư vừa kể Bà hai cúi xuống nhìn con chó một lúc Rồi khẽ gật đầu Ừ Mẹ cho phép con nuôi đó Hoan hô mẹ cảm ơn mẹ Quý nhảy tới ôm chầm lấy mẹ Đặt lên má bà hai mấy cái hôn liên tiếp Đẩy con trai ra Bà hai mắng yêu Thôi đừng có mà nịnh tôi Ông tướng Quý cười ngọn nghẹn Rồi ôm con chó vào lòng Chạy biến ra vườn Đó là một con chó lông trắng Nhỏ bé Chỉ chừng hơn hai tháng tuổi Ở lỡ đó Đáng ra khi xa nhà Xa chủ Nó sẽ cắn khóc in ngỏi suốt đêm Nhưng Mì Lù lại không như vậy Nó bám lấy quý như hình với bóng, như một đứa trẻ con bám lấy ba mẹ mình. Cả ngày hôm đó, trong mảnh vườn sau nhà, nó tung tăng đào bới đất cát. Hai bàn chân trước như hai cái quần vẫn hết tốc lực, đào tối tăm mặt mũi, chẳng biết để làm gì. Có lẽ, đó là cái bản năng ngàn đời của loài chó, như thể đang tìm kiếm cái kho tàn xương quý giá mà tổ tiên chôn từ kiếp nào. Đào mãi cũng mệt, nó giúp mình trong một cái lỗ nhỏ, thỏ đầu ra lúc lắc với quý. Quý cười lên khanh khách. Lát sau, nó lại trưởng ra rút vào cạnh chân Quý, như muốn tìm lấy hơi ấm. Quý bế thú nhỏ vào lòng, đút cho nó từng miếng trà, ân cần như người mẹ, đang chăm chút cho đứa con bé bỏng của mình. Tuy chỉ là một giống chó thông thường, nhưng Milu lại rất khôn ngoan. Có lúc, nó liến thoáng, luôn tiên phong trong mọi trò khám phá với cậu chủ của mình. Có lúc, nó lại giống như một mẫu mực của sự ngoan ngoãn. Cái cầu thang lên lầu quá dốc, Mấy đứa trẻ con leo lên còn cảm thấy khó nhọc. Hướng hồ Mi Lu chỉ mới mấy tháng tuổi. Buổi tối, thấy Quý lên lầu, nó cứ ngồi trồm hốm bên dưới nhà mà trông theo, như mơ tưởng. Chắc trên đó là trốn thần tiên và chắc cũng muốn bám theo để chơi đùa cùng Quý. Lên đến nửa thang lầu, Quý quay lại, thấy chú chó nhìn mình như cầu khẩn, van lên. Cậu bé không đành lòng bỏ lại nó một mình dưới nhà, nên đi ngược trở xuống. Thấy chủ quay xuống, Mi Lu mừng rỡ. Rối rít vấy đuôi Và ư ử dên lên vì sung sướng Quý ôm chú nhỏ lên phòng ngủ của mình Và bắt đầu từ hôm đó Căn phòng của Quý có thêm một nhân vật mới Chú chó Milu đáng yêu Có đêm Quý ngủ trên giường Còn Milu nằm dài ở tấm thẳng bên dưới Nhưng cũng có khi cao hứng Milu trồm hai chân trước lên giường cào cào Rên rỉ Để Quý phải nhấc bổng nó lên Rồi cho ngủ bên cạnh Mới đầu Bà hai còn la giày cầm chừng Nhưng giết rồi bà cũng quen mắt Và cũng thấy thương mến con chó nhỏ nên thôi Bỏ mặt hai đứa chơi đùa Ăn ngủ cùng nhau Mỗi con chó Ít nhiều đều có một cái nghề Ngoài cái nghề truyền thống Là coi chừng nhà và chăn gia súc Mi không có máu săn bắt Sau nghề giữ nhà của nó Thì trên cả mức tuyệt vời Bên cạnh đó Nó còn có nghề tìm lại đồ vật bị thất lạc Ai vào nhà ở đâu yên đó Lên nhà trên Nó theo lên Xuống nhà dưới Nó theo xuống không gầm gề cắn xé ai bao giờ nhưng ánh mắt nó cứ gườm gườm khiến bất cứ kẻ nào có tà tâm đều phải chùn bước. Có lần quý đánh rơi một chiếc vớ, tìm mãi không thấy, quý dí chiếc vớ còn lại trước mặt Milu, nói giỡn, "ê tìm giúp ta với, sắp chế giờ học rồi." nhưng thật không ngờ Milu lập tức sụp sạo khắp mọi xó xỉnh trong nhà và chỉ trong nháy mắt đã gặm chiếc vớ trong miệng, chạy đến lập công với quý. Lần đó. Milu được chủ thưởng cho nửa ổ bánh mì thịt to đùng, và sau này, thỉnh thoảng khi mất gì, Quý đều nhờ Milu tìm giúp. Kể ra, nó làm việc cũng rất hiệu quả. Tình bạn giữa Quý và chú chó Milu ngày càng trở nên khăng khít không rời. Mỗi bữa, gần tới giờ Quý đi học về, Milu đều chạy ra cửa sủa ngóng. Nó rất thính tai và tinh mắt. chủ còn tít mù xa, nó đã sủa đón, rồi rút cái đầu bé nhỏ vào khe hở của cánh cổng sắt. Lúc Quý vừa dừng xe trước cổng, Là nó nhảy trồm lên với đuôi dối xít Nhưng ở Mi Có một điểm rất lạ Không giống với những chú chó bình thường khác Thỉnh thoảng Quý bắt gặp Nó đứng bằng hai chân sau Hai chân trước chồm lên cào cào vào không khí Miệng ư ở vì mừng vui Giống y như mừng dớ Đón chào lúc Quý đi đâu về Quý có cảm giác Nó như đang chào đón Đùa vui với một người vô hình nào đó Có lần Quý chỉ cho bà hai xem Rồi nói Mẹ thấy nó có lạ không? Tự nhiên nhảy lên đùa dớn một mình, <cười> y như có một người nào đó đứng bên cạnh nó vậy. Bà hai không chú ý lắm, bà trả lời con. Mi nó còn nhỏ, nó là chó trẻ con, giống như con nít ấy. Nó cũng thường hay chơi một mình, rồi nói chuyện một mình vậy thôi, đâu có gì lạ đâu con. Hồi nhỏ con cũng vậy, con thường nói chuyện một mình lắm đấy. Nghe mẹ nói vậy, quý thôi không còn thắc mắc nữa. Nhưng mãi mấy năm sau, khi chú chó Milu không còn là một chó trẻ con nữa, Nó vẫn không bỏ đi tính nghịch ngợm ấy Quý cũng đã quen mắt Nên cũng không lấy đó làm lại Cuộc sống của gia đình ông bà Hai Pháp Cứ trôi đi êm đềm như thế Từ ngày có con chó nhỏ bên mình Quý vui và khỏe mạnh hẳn lên Lúc nào người và chó cũng quấn quýt bên nhau Quý thi đố vào trường cao đẳng kinh tế Vợ chồng ông Hai Mua một căn nhà gần trường Để cậu con trai thuận tiện việc học hành Ngày chuyển về nhà mới ở Sài Gòn Quý không quên dẫn theo con chó Chú chó nhỏ năm nào, bây giờ đã lớn phỏng phao, bộ lông trắng mượt mà và sạch sẽ. Vì mỗi ngày, dù bận rộn học hành, hay mãi mê, chơi bời gì, quý cũng không quên tắm rửa cho nó. Từ ngày lên sống ở Sài Gòn hoa lệ, quý giao du và kết thân với đông đảo bạn bè, gồm đủ các thành phần. Từ nhỏ, quen sống trong sự giáo dục của bà hai, quý luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Với quý, bạn bè nào cũng là người tốt, và quý chưa một lần ngần ngại. Khi giúp đỡ các bạn về mặt tiền bạc, vật chất, cũng như mọi kế cạnh khác trong cuộc sống. Vây quanh bên cạnh quý, không chỉ có những bạn bè thật lòng, mà còn có không ít kẻ dắp tâm, kết thân để lợi dụng. Sống xa nhà, không còn được sự giám sát của mẹ, nên quý rất đối tự do. Bạn bè rủ dây gì quý cũng nghe theo, một phần do ham vui, một phần không muốn làm mất lòng bạn. Dần dần, quý trở nên bê tha, suốt ngày có mặt ở các quán bar vũ trường. Hoặc những cuộc đỏ đen tại nhà mình, hay các chuyến đi chơi xa vũng tàu Đà Lạt cùng với bạn bè. Ông bà hai phát thấy con xin nhiều tiền để đóng tiền học thêm vi tính, ngoại ngữ và rất nhiều môn học khác. Ông bà lấy làm vui mừng lắm, đôi lúc xót ruột con, bà hai cản. học bớt bớt lại đi một chút đi con, nhìn con kìa, mỗi ngày một ốm, đừng có mà lao vào học suốt ngày đêm, sức nào mà chịu nổi. Quý chỉ cười không nói gì, thi thoảng quý vẫn ân hận vì đã dối gạt cha mẹ, nhưng rồi... Quý không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ mà bạn bè vây quanh luôn gọi mời, xô đẩy Quý bước vào. Một đêm, Quý trở về nhà trong trạng thái ngả ngả say, mở cửa vô nhà, không thấy Milo nhảy tới đón mừng như thường lệ. Quý ngạc nhiên, lấy dĩa đổ túi thức ăn ra và lên tiếng gọi. Milo, Milo, mày đâu rồi? Sao không ra mừng tao? Mày giận tao hay sao vậy? Có bao giờ tao quên đem thức ăn về cho mày đâu? Milo, Milo, ra đây ăn nè con. Milu từ trong sàn giường lờ lờ đi ra, không vẫy đuôi, cũng không kêu mừng. Nó chỉ ngước nhìn Quý bằng đôi mắt ướt sượt buồn buồn. Quý ngạc nhiên hỏi: Hôm nay mày làm sao vậy? Có bệnh à? Vừa nói, Quý vừa kéo dĩa thức ăn tới bên cạnh Milu. Nó chuối mũi vô dĩa, thịt thịt mấy tiếng rồi quay ra, mệt mỏi nằm xuống, gác móm lên chân Quý. Quý ôm Milu vào lòng dỗ dành: Thôi, đừng buồn nữa. Chủ bảo đi suốt ngày đi mày buồn chứ gì? Tao xin lỗi nhé Nhưng chỗ tao đến không thể dẫn mày theo được Nhưng mà này Tao đã đem về cho mày đủ các món ngon Ăn đi Ăn đi cho tao vui Rồi sáng mai Tao trở đi bác sĩ thú y khám xem sao Nghe lời chủ Milu chậm chạp đứng lên Ăn một cách nhỏ nhẹ khác thường Quý dỗ cho Milu ăn gần hết vía Rồi mới chịu đi tắm rửa Mệt mỏi Vì cả ngày ngồi hết sòng bài Rồi chuyển qua bàn nhậu Vừa tắm xong Quý đã nằm dài trên salon ngủ luôn Không kịp vào phòng Anh Quý ơi, quay lại đi anh, rời xa trốn ăn chơi đó đi anh." Nghe tiếng gọi vang vẳng bên tai, Quý cố hết sức để mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo sập xuống, nhướng lên mấy lần, Quý vẫn không nhận ra ai đang gọi mình, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng một cô gái đứng kề bên Milo. Cô gái tiếp tục nói: "Anh Quý ơi, anh đừng giao du với đám bạn đó nữa, bọn nó không tốt đâu, chúng chỉ lợi dụng anh mà thôi, anh lo học hành đi." Quý muốn cất tiếng cái lại Nhưng không được Hai mấy mắt anh như đã bị dán chặt vào nhau Và thật nhanh chóng Quý chìm sâu vào giấc ngủ Sáng hôm sau Chợt nhớ lại chuyện đêm qua Quý dùng mình thẩm nghĩ: Quái lạ Sao mình lại mơ thấy chuyện kỳ dị thế nhỉ Bạn bè mình Có đứa nào lợi dụng gì mình đâu Tụi nó mà biết được Chứ chẳng có đứa nào thèm chơi với mình nữa Cô gái đó là ai Không giống bất cứ cô bạn nào của mình Nhưng rồi chuyện giấc mơ và hình bóng mờ ảo của cô gái cũng nhanh chóng trôi và quên lãng, quý vẫn ngày ngày ăn chơi chắc táng không thôi. Quý không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện tương lai phía trước, quý chỉ biết hiện tại mình đang rất vui và đinh ninh, nó sẽ kéo dài bất tận. Quý! Quý ơi! Nghe tiếng gọi hớt thải của tài, quý đặt ly rượu xuống, lên tiếng trả lời. Tao đây, mày làm gì mà om sòm như vậy? mải phải về nhà ngay. đứng lên, tao chở mày về. Quý hồi hộp, có chuyện gì vậy? Tài kéo tay bạn, giọng run run nói, ba mẹ mày, ba mẹ mày gặp tai nạn rồi. Quý kinh hoàng đứng bật dậy, tai nạn? tai nạn gì? Tài lắc đầu, tao cũng không rõ. nghe nói, tai nạn giao thông. bây giờ ba mẹ tao đang ở đâu? hình như ở nhà mày dưới quê. một người hàng xóm dưới đó vừa gọi điện lên trường báo tin. Chuyện xảy ra thế nào cũng chưa ai rõ. Bây giờ mày phải về dưới gấp, Tao chở mày đi. Quý lảo đảo đứng lên, Rồi bất thần nôn oe, Bẩn hết cả quần áo. Tài cùng mấy người bạn đang ngồi nhậu, Đỡ Quý về nhà, Thay quần áo cho Quý, Rồi kéo Quý ra xe. Xe vừa nổ máy, Con chó mi trong nhà kêu lên thản thiết, Cào cấu kịch liệt vào cánh cửa đang đóng kín. Quý bảo, Tài ơi, cho ta vô nhà, Dẫn theo con chó về quê. Ban đầu Tài không chịu, Nhưng thấy Quý cứ lẳng nhẳng ngăn nỉ mái, cuối cùng Tài cũng để Quý mở cửa, dắt theo con chó đi ra. Milo ngoan ngoán ngồi im suốt quãng đường về. Vừa về tới cổng, nhìn thấy trong nhà xôn xao người qua kẻ lại, Quý buồn rùn cả chân tay, linh tính báo cho Quý biết, ba mẹ mình đã xảy ra một điều rất thị trọng. Mấy người đàn bà vừa trông thấy Quý bước vô, đã bật khóc nức nở. Trời ơi, con ơi, con về muộn mất rồi. Ba mẹ con đã không đợi được con về. Quý lào đảo bấu tay vào cánh cửa. Ngay lúc đó, Milo từ ngoài sân phóng ào vào nhà, chạy đến bên hai chiếc giường đặt ở dưới nhà. Nó nhảy trồm trồm lên giường, cất lên những tiếng chu thật dài, nghe thật thê thiết. Trên hai chiếc giường ấy, là xác của vợ chồng ông hai phát. Quý run rẩy dở tấm vải trắng phủ trên mặt ba mẹ, để nhìn hai người lần cuối. Gương mặt bà hai trông vẫn thanh thản như đang ngủ. Riêng ông hai, Mặt bị xây sát rất nhiều chỗ, cả người ông đầy thương tích. Quý đau đớn gục xuống ôm lấy cha mẹ khóc tức tuổi. Mi thôi không chu nữa. Nó đến bên Quý, thẻ cái lưới dài đỏ hồng ra liếm chân Quý như đang an ủi dỗ dành cậu chủ, trước nỗi đau quá lớn này. Quý khóc một hồi rồi rượng dậy, quay sang hỏi chú dự, người em bà con xa với ông Hai Phát cũng là người lâu nay được ông Hai Phát tín nhiệm, coi như cánh tay phải của mình, giao trông coi nhiều công trình xây dựng. Ông hai không coi Dự là một nhân viên bình thường, mà là một người thân tín. Chú ơi, ba mẹ con, tại sao lại ra nông nỗi này? Chú Dự cúi xuống khẽ lau nước mắt. Sáng sớm này, bà còn dặn chú ở nhà lo một số chuyện. Ba và mẹ con đi thành phố để thăm con, vì hai tuần nay không thích con về. Mẹ con rất nhớ, vừa ra khỏi thị trấn vài cây số, thì không may gặp phải một thằng chạy xe gắn máy ngược chiều tông phải. Mẹ con thì chết liền tại chỗ, ba con và cái thằng đó thì chết trong bệnh viện. Quý cảm thấy bút nhói trong lòng, cũng tại mình, tại mình mà ba mẹ mình mới bị tai nạn. Nếu chủ nhật vừa rồi, mình không mãi chơi cùng bè bạn, chịu về thăm nhà, thì hôm nay mẹ với ba đâu phải lặn lội đi thăm mình, rồi để xảy ra cớ sự này. Thạ con, tại con, ba mẹ ơi, con đã làm hại ba mẹ rồi. Quý cục đầu bên xác ông hai khóc nức nở, chú dự cùng mấy người hàng xóm dìu quý đứng lên, a nổi. Con đừng tự trách mình như vậy, con người ta sống chết đều có số thôi con ạ, con đừng quá đau buồn, phải tỉnh táo để lo chuyện hậu sự cho anh chị hai. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình con thôi, con không được ngá quỵ. dù thế nào con cũng phải cắn răng để gượng dậy. Nhưng quý không gượng dậy được, suốt mấy ngày cửa hành tang lễ, quý cứ lờ đờ như kẻ mất hồn. Mọi việc hầu như đều do một tay chú dự lo toan sắp xếp, quý chỉ biết làm theo những gì chú tự sai bảo và gật đầu khi chú ấy hỏi qua ý kiến. Quý và chú chó Milo cứ quanh quẩn bên cạnh hai chiếc quan tài. Chó không sủa chu và người cũng thôi không khóc nữa, nhưng cả hai đều ngơ ngác u sầu. Sau ba ngày tang lễ, vợ chồng ông Hai Phát được đưa đi an táng ở một miếng đất của gia đình, cách nhà chừng một cây số. Đám người đưa tang về hết, chỉ còn quý và milu ngồi lại bên hai nấm mồ chơi tròi dưới đồng không mông quạnh. quý cứ ngồi đó, bó gối, ngó chân chân, trong đầu không còn buồn vui hay những lợi bất cứ điều gì. từ nhỏ, quý đã vốn quen sống trong vòng tay bao bọc của mẹ cha. bất tình lền, hai người bỏ quý ra đi, không một lời từ giá dặn dò. quý cảm thấy mình thật trơ tròi, thật bơ vơ, thấy như mình vừa rơi từ một ngọn núi cao xuống vực thẳm. khi ánh mặt trời đã tắt hẳn ở phía tây, milu gầm gừ. Cắn ống quẩn quý lôi đi. Quý sực tỉnh, đứng lên, nhìn lại hai ngôi mộ lần nữa, rồi lùi thổi ra về. Sau lưng quý, Milo cũng lặng lẽ bám theo. Ngôi nhà quạnh quéo thê lương, tràn ngập mùi khói nhang, làm lòng quý đau quặn thắt. Vẫn còn mặt nguyên bộ đồ tang trên người. Quý nằm dài xuống sàn nhà, bắt đầu khóc. Quý khóc như chưa bao giờ được khóc. My nằm sát cạnh bên, mắt nó cũng giảm ruộn nước. Quý thiếp đi lúc nào không biết, cho đến lúc, Nó nghe thấy một luồng hơi nóng phà vào mặt, thì giật mình thức dậy. Thì ra, đó là Milo nó hút món và mũi quý, cọ vào mặt quý. Quý mệt mỏi ngồi dậy, vuốt ve con chó hỏi. Mày đói rồi phải không? Từ mấy hôm nay, chắc mày cũng giống như tao, chưa ăn gì vào bụng phải không? Để tao xuống bếp tìm xem. Có gì cho mày ăn không nhé? Milo âu yếm, liếm nhẹ vào tay quý. Thức ăn dưới bếp còn rất nhiều, nhưng quý không tài nào nuốt nổi. Quý lấy một dĩa thật đầy, để xuống cho Milo. con chó không sụp máu vào ngay như mọi lần, mà nó cứ nhìn quý rồi kêu ăn ảnh. Quý lại nằm dài xuống cạnh dĩa thức ăn, một tay vuốt ve lưng con chó, nhưng mắt thì nhắm lại. Quý ơi! Quý! Cháu thức dậy chưa? Nghe tiếng chó sủa inh ỏi, cùng với tiếng gọi cửa, quý lồm cồm bò dậy, rửa vội qua mặt mày, rồi chạy lên nhà trên chào khách, chú dự bước buôn nhà trong cái vẻ bơ phở hốc hát của quý, chú khẽ lắc đầu than. Trời ơi, coi cháu kìa, cháu phải biết tự chăm sóc mình chứ. Giờ đây ba mẹ cháu không còn, cháu càng phải lo cho bản thân, để vong hồn ba mẹ cháu được nhẹ nhàng thanh thản, rồi đi đầu thai kiếp khác. Cháu mà như vậy, ba mẹ cháu sẽ không yên lòng nhắm mắt đâu. Nghe chú dự dày quý không nói gì, mà chỉ đứng im cúi đầu, mắt rưng rưng lệ. Chú dự tự kéo ghế cho mình và cho quý, chú ngồi xuống rồi nói với quý. Cháu ngồi đi, ngồi xuống đây tính chuyện nhà với chú Quý lơ đáng nghe chú dự tính toán các khoản chi tiêu mà chú đã ứng ra Từ lúc ba mẹ mình gặp nạn đến khi màu yên mà đẹp Sau khi trình bày cận ké, chú dự nói Hôm qua tới giờ, cháu đã kiểm lại số tiền người ta đi phúng viếng chưa? Quý lắc đầu Dạ chưa, tối hôm qua cháu mệt quá Chú dự thông cảm Không sao, bây giờ cháu mang ra đi Chú cháu mình cùng kiểm Quý đứng lên mở tủ Lấy chiếc túi đựng tiền phúng đưa cho chú Dự Hai chú cháu người ghi người kiểm à, Vậy là cháu phải đưa thêm cho chú 20 triệu nữa mới đủ Quý ngơ ngác nói Cháu... cháu làm gì có tiền Chú Dự gật gù Chú biết, chú biết chứ Nhưng mong cháu hiểu và thông cảm cho chú Ba mẹ cháu gặp nạn bất tình lình như vậy Chú quá nóng ruột Nên phải chạy đi vay mượn để lo cho anh chị Hôm nay chú phải hoàn trả cho người ta Nhìn vẻ mặt khổ sở của chú Dự Quý bảo, để cháu kiểm tra lại xem, ba mẹ cháu còn tiền để trong tủ không? Quý mở hết các tủ trong nhà, lục loại một lúc thật lâu, số tiền tìm được không nhiều, nhưng lại có một số vòng vàng nữ trang của bà hai. Nhận gói nữ trang từ tay quý, chú dự ngẩn ngại nói, cháu, cháu vui lòng đem bán số nữ trang này để gửi lại tiền cho chú chứ. Quý buồn giàu, dạ, chú làm ơn đem đi bán giùm cháu luôn đi, cháu giờ không còn lòng dạ nào. Chú Dự nhét gói nữ trang vào túi áo, rồi nói tiếp. Ừ, nếu cháu nhờ thì chú sẽ đi bán giúp. Nhưng bây giờ, chú muốn cho cháu biết về tình hình công việc của ba cháu. Dự ngập ngừng nhìn quý thăm dò, nhưng thấy quý vẫn ngồi im, nghe một cách lơ đánh. Chắc cháu không biết, thời gian gần đây, việc làm ăn của ba cháu gặp nhiều khó khăn lớn. Dạ, cháu không nghe ba cháu nói, cũng không thấy mẹ than thở gì. Dự thở dài. Cháu biết tính ba cháu rồi đó. Ông không muốn vợ con phải phiền lòng Nên cố chịu đựng khó khăn Mà không một lời than vãn. Chú nói thật Hiện nay bà cháu có một số nợ rất lớn Chú giúp cháu giải quyết mọi việc đi Từ trước tới giờ Chú vẫn làm với ba cháu Nên chú hiểu rõ Chứ cháu đâu có biết gì Quý mệt mỏi nói Như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện Chú dự đứng lên vỗ vai quý Được rồi Chú sẽ cố gắng giảm xếp một cách tốt nhất Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi Chú về nhá Những ngày tiếp sau đó rất nhiều người đến thăm hỏi động viên quý, ai cũng tỏ ra ái ngại cho cuộc sống sau này của quý. có người nói xa nói gần, khuyên quý để phòng túng dự. nhưng với ai, thì quý cũng dạ dạ vâng vâng. chứ thật sự, quý không hề để tâm đến bất cứ lời khuyên bảo nào, đầu óc quý như đã báo hòa, không còn tiếp nhận bất cứ thông tin nào nữa. ông bà hai phát là người giàu có nhất nhì trong vùng, vậy mà khi chết đi, gia tài để lại cho cậu con trai duy nhất chỉ là ngôi nhà với vài mảnh đất ở quê cùng ngôi nhà ở Sài Gòn mà lâu nay quý ở, chuyện đó cũng không làm quý thắc mắc. Quý tin tưởng chú dự, chú bảo chú đã cố gắng hết sức lấy bên này tấp bên nọ mới giải quyết xong các khoản nợ nần của ông hai mà không phải bán đi căn nhà cha mẹ để lại cho quý. Hơn một tuần sau, quý đóng cửa ngôi nhà dưới quê trở lên Sài Gòn, hành lý mang theo chỉ một số tiền ít ỏi và chú chó trung thành. Nghe tin quý trở lên. Bạn bè tới thăm đông đảo, ai cũng xót xa thương cảm, ai cũng khuyến khích động viên, khiến Quý cảm thấy ấm lòng trước tình nghĩa bạn bè dành cho mình. Quý lại bị cuốn vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, gọi là để vơi đi nỗi buồn. Từ ngày trở lên Sài Gòn, Milo cản quấn quýt bên cậu chủ, Quý cũng vậy. Đêm đêm thường ô Milo vào lòng mà khóc. Trong những giấc ngủ chập chờn, Quý thường nghe vang vẳng tiếng ai đó gọi mình, rồi thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng một người con gái thoáng qua. Mà bao giờ, người con gái đó cũng đi bên cạnh Mi Lu, có vẻ rất thân thiện với cô gái. Cô gái quỷ xuống bên cạnh Quý, thầm thì khuyên can Quý, đừng xa vào ăn chơi nữa, mà lo học hành thi cử. Nhiều lần, Quý cũng cảm thấy băn khoăn, vì giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, nhưng cuối cùng, Quý vẫn chợt dài, không cách nào gượng dậy nổi. Liên tiếp thi rớt mấy môn, Quý chán nản, quyết định không đi học nữa. Vậy là từ hôm đó, suốt ngày, Quý cứ rong ruồi. Đi theo những lời rủ dê mời gọi của bạn bè Các vũ trường quán bar Sòng bạc Là những nơi quý thường xuyên lui tới Khi tất cả các đồ đạc có giá trị trong nhà Cùng với chiếc xe gắn máy Đều phải đem bán hết Thì quý bắt đầu lo lắng Là một cậu ấm con nhà giàu Được ba mẹ chăm chút từng ly từng tí Chưa bao giờ quý phải bận tâm đến cái ăn cái mặt hàng ngày Tất cả đối với Thúy Đều là hiển nhiên Không gì phải băn khoăn lo nghĩ Nhưng lúc này Thì quý không còn gì cả, hai ngày liền quý nằm ở nhà, ăn mì gói trừ cơm, nhưng với Milo quý vẫn dành cho nó khẩu phần ăn cao cấp, là mấy cây xúc xích. Làm gì mấy hôm nay mày trốn biệt vậy? Tỷ dừng xe trước cửa nhà quý, bấm còi in ngõi, vừa thấy quý ló mặt ra, nó hắt thảm hỏi. Quý cười ngượng nghiệu, mày vô nhà chơi. Trời, mày bị bệnh hay sao vậy? Nhà mày có cái giống gì ở trong đó mà vô chơi? Chán như con rán đấy. Đi! đến xe tao chở đi, tao mới khám phá ra một ba chiến, đó. đảm bảo vô đó là mê liền. Tỷ tháo cặp kính đen to đùng trên mắt xuống, vừa kéo vạt áo lau, vừa nói với Quý, Quý trả lời nhát gừng, tao, tao không đi đâu. Tỷ ngạc nhiên, nhao mắt hỏi, sao vậy? mày đừng nói với tao, là mày tu nhé. Không, nhưng tao, tao còn nợ tụi thằng Khoa, tao hết tiền rồi. Tỷ à lên một tiếng như hiểu ra, rồi bật cười. Thưởng gì, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy mà nhìn mặt mày kìa, buồn như con chuồn chuồn, làm tao cứ ngỡ mày sắp cạo đầu đi tu chứ. Vừa nói, tỷ vừa đẩy xe vào nhà, theo lời mời của quý. Vào trong nhà, tỷ đảo mắt nhìn khắp lượt ngôi nhà, giờ đây đã trống hoát. Bàn tay tỷ nhịp nhịp như đang suy tính gì mông lung lắm. Cuối cùng tỷ hỏi, mày không còn chút vốn liếng nào à? Không. Tỷ cười. cười, mày nói cũng lạ, ông già mày giàu có như vậy. Mà không để lại cho mày sao Tao nghe nói trước khi mất Công việc làm ăn của ba tao đã xa sút Rồi lâm vào cảnh nợ nần Chỉ tại ba tao giấu Tỷ gật gù Có lý như con trí Đời bây giờ Giàu nghèo đổi chỗ cho nhau Chỉ trong một cái chớp mắt Có người đang nghèo rớt Ngủ một đêm Sáng ra búng thành tỷ phú Lại có những người đang giàu sụ chớp mắt một cái hóa ra ăn mày luôn Tỷ vừa nói Vừa đi tới đi lui trong phòng Rồi bất thần đứng dừng ngay trước mặt quý Giống dạc hỏi, mày có muốn phát lên không? Muốn trở lại những ngày vung tiền qua gửi sổ không? Quý cười héo hắt, sầu thì ai mà không muốn. À, nhưng hiện nay, tao đã không còn cơ hội rồi. Sao lại không? Chỉ cần mày có một chút vốn, tao sẽ chỉ cho mày cách làm ăn. Làm gì? tỉ cười, ngồi chứng khoán. Chắc mày có nghe chuyện này rồi chứ. Bây giờ, nhiều người phất lên nhờ chứng khoán lắm. Quý thợ dài, đầu tư vô đó cũng hên xui lắm. Giàu nghe cũng không ít người đã bị phá sản vì chơi chứng khoán. Tỷ bật cười hô hô. Thì đó, tao đã nói với mày, đời bây giờ giàu nghèo chỉ cách nhau găng tấc, Ăn thua là cái đầu biết suy nghĩ và sự tính toán sát sao mà thôi. Mày thấy tao không? Tao không phải con nhà giàu như mày. Hồi mới lên Sài Gòn, tao phải làm thuê làm mướn đủ mọi nơi để kiếm sống. Tích cóp được một số tiền nhỏ. Tao hùn với người ta, chơi theo kiểu cỏ con. Thế mà dần dần, giờ đây, tuy tao chưa thuộc hàng đại gia, Nhưng tao đã có thể phẻ phớn Thế cái thành phố Bonchen này rồi Ngừng một chút Tỷ nói tiếp Giọng có vẻ bí mật Tao nói cho mày biết thêm thông tin này Để mày vững bụng Tụi tao có nội gián Nên thế đánh là thắng Quý thở dài <cười> Nghe mày nói tao cũng ham Nhưng tao đâu còn tiền Không còn tiền Nhưng mày còn đất Đúng không? Quý gật đầu Ừ Tao còn mấy mẫu đất dưới quê Tỷ vỗ tay nói Vậy là nhất rồi Đất bây giờ là vàng dòng đấy con ạ Mày về rồi bán mẹ mấy mố đất ấy đi Lên đây tạo dựng sự nghiệp Quý lắc đầu Không, tao không bán đâu Đất đai của ba mẹ tao Làm lụng vất vả mới có được Hai ông bà chết chưa bao lâu Tao không thể đem bán hết đi được Nghe quý nói vậy Tỷ làm mặt giận Thì tuy mày Tao chỉ muốn giúp bạn bè Nên mới gợi ý chuyện đó Mày không đồng ý thì thôi vậy Bây giờ mày đi ba với tao không Hôm nay tao bao Khỏi phải lo chuyện tiền bạc Quý từ chối Thôi mày đi đi Hôm nay ta không được khỏe. Vậy thì bye nhá. Khi nào cần gì mày cứ tìm gặp ta, ta sẽ giúp đỡ mày. Tụi mình là bạn bè lâu năm với nhau, mày đừng ngại nhá. Tỷ vừa đi ra vừa hít xáo ra tới cổng, tỷ quay lại cười cười, rồi bất thần cho xe vọt lên, phả vào quý một làn khói nóng. Quý buồn bá đứng nhìn theo bạn một lúc, rồi mới khép cửa quay vào. Vừa xoay lưng, quý nghe tiếng Khoa gọi giật. Ê, ê chờ chút, chờ chút. Quý chưa kịp mở cổng, Khoa vội bảo. Có tiền chưa? Đưa cho tao đi. Tao còn cần lắm. Quý cúi gầm mặt xuống đất. Tao... Tao chưa có. Mày thông cảm cho tao đi. Khoa gắt. Thông cảm mẹ gì? Bạn bè là bạn bè. Tiền bạc là tiền bạc. Đâu đó phải rõ ràng sòng phẳng, Không thể nhập nhằng được. Tính tao là như vậy. Chẳng lẽ mày không hiểu? Quý nói nhỏ. Có gì mày vô nhà nói chuyện với tao? Đừng đứng ở đây la lối như vậy. Người ta nghe được. Chưa đợi quý nói hết câu. Khoa cười khẩy. <cười> Cái gì? Mày sợ người ta cười mày à Trời ơi Còn ai không biết Cậu ấm quý bây giờ Chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà mày sợ Sĩ diện gì nữa cậu ấm Nghe giọng diễu cợt của Khoa Quý tức giận nói Mày nói năng cho đàng hoàng một chút Dù sao Tao với mày cũng từng là bạn bè thân thiết suốt mấy năm qua Chắc mày không quên Suốt mấy năm liền Có khi nào đi quán bar Vũ trường hay ăn nhậu ở bất kỳ nơi đâu Mà tao để cho mày phải trả tiền chưa Thậm chí Mày đánh bạc thua Người trả cũng là tao Rồi chiếc xe của tao nữa Cũng chính mày mượn đi rồi làm mất Có khi nào tao nặng nhẹ với mày chưa Khoa trống một chân xuống đất Ngửa mặt lên trời cười lớn <cười> Không phải những lúc ấy Mày làm vậy để chứng tỏ ta đây là đại gia hay sao Tao chỉ chiều theo cho mày nổi bật lên Mày không cảm ơn tao thì thôi Sao lại còn kể lễ Thưa cậu, cậu là con nhà giàu Cậu có thể vung tiền ra cho thiên hạ loa mắt Cho thiên hạ cúi đầu vị nể Còn tôi, tôi không giàu có Nên từng đồng, từng đồng của tôi Mỗi khi bỏ ra Đều phải có mục đích hẳn hoi, Xin cậu hiểu dùm cho điều đó Quý tức nhẹn giọng, Tao không ngờ Mày là kẻ vong ơn bội nghĩa đến như vậy Những lúc mày thua bài thua bạc bà. Mày cần tiền làm điều gì đó Mày luôn than vãn với tao Vì thương mày Nên tao không ngần ngại giúp đỡ Bây giờ mày lại trở mặt mía mai tao Còn số tiền mày nói tao nợ mày Thật sự tao đâu có mượn Mày rủ tao đi chơi bời Tao từ chối vì không còn tiền Thì mày bảo đừng ngại Đã có mày lo hết Vậy mà, vậy mà mày lại giờ thủ đoạn, chờ lúc tao say rượu, ép tao ký tên vào giấy nợ. Khoa không cười nữa, nhìn thẳng vào quý bằng vẻ mặt khinh khỉnh. <cười> Tới giờ mày mới biết hay sao, muộn quá rồi cậu hai ơi. Tất cả những trò ngu muội của cậu làm trước kia, giờ đừng nhớ lại nữa mà thêm uất ức. Mình ngu thì dám mà chịu, điều mà cậu hai nên làm và phải làm ngay lúc này là tìm cho đủ số tiền để trả lại cho thằng này. nể tình mày dại dột trước kia, tao gia hạn thêm cho hai tuần nữa. Đến lúc đó vẫn không có, thì đừng trách tao cạn tàu giáo máng ấy nhá. Vừa nói dứt câu, Khoa phóng xe đi, không thèm nói một lời tạm biệt với Quý. Quý giận run người, nhưng biết hiện nay mình đang như cá nằm trên thớt. Giấy mượn nợ đã ký, dù có nói gì trước pháp luật, nó cũng là người thua cuộc. Một nỗi cay đắng trào dân trong lòng Quý. Lê bước vào nhà, Quý buông người xuống giường, đau khổ uất tức. Hình ảnh những ngày ăn chơi lại hiện ra trong đầu Quý, thật rõ rệt. Như vừa mới xảy ra hôm qua thôi, mà cũng đúng, chỉ mới đây thôi, Quý và Khoa vẫn là một cặp bài trùng ở các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn. Vậy mà, từ khi biết Quý không còn gì, và nhất là từ lúc ép được Quý, ký tên vào tờ giấy nợ, Khoa đã quanh mắt, trở mặt một cách không ngờ được. Lúc mới quen nhau, Khoa còn là một đứa lông bông đói khác, Quý đã giúp đỡ tiền bạc, bất kỳ lúc nào Khoa cần, mua cho Khoa từng bữa ăn, từng chiếc áo. Quý không hề suy nghĩ gì khi giúp đỡ bạn Quý đã quen với việc giúp đỡ những người thua suốt hơn mình Bởi vì từ nhỏ Quý đã được mẹ dạy cho điều đó Quý đã rất vô tư giúp bạn Như một lẽ tự nhiên Chứ hoàn toàn không có ý vung tiền ra để mua danh Mua sự tính nể như lời khoa nói Giờ phút này Quý mới thật sự nhận ra sự đen bạc của cuộc đời Nhận ra được thì đã quá muộn Giờ đây Quý chỉ còn lại hai bàn tay trắng Bạn bè xa lánh Bên cạnh Quý Chỉ còn một chú chó trung thành mà thôi Những người bạn đàn hoàng trung thực Thì đã xa quý từ lâu Từ lúc quý xa chân vào con đường ăn chơi thác loạn Bạn bè đã cố gắng khuyên cam Đã cố níu kéo Nhưng quý tự mình bứt ra Tự mình dẫn thân vào con đường tăm tối Lúc ấy quý không bận lòng Vì vây quanh quý là rất đông bạn hiếu Những kẻ sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng Để sẻ chia tâm sự cục quý Những kẻ sẵn sàng có mặt bất kỳ lúc nào quý buồn Cần có người đi giải khuây với mình Bây giờ thì những kẻ đó Cũng đã rời xa Quý Cảm nghĩ Quý càng cảm thấy cây đắng trong lòng Và bỗng nhiên Quý nhớ lại lời cảnh báo của cô gái trong mơ Cô gái ấy là ai? Quý thấn thở ngồi lên Ôm Milo vào lòng rồi thì thầm Lần nào khi thấy cô gái ấy Tao đều thấy mày đứng bên cạnh Nhìn cô ta âu yếm lắm Mày biết cô gái ấy là ai phải không Milo? Mày nói cho tao biết đi Milo. Nói xong Quý bật cười một mình áp mặt mình vào mặt Milo <cười> Tao ngỡ ngẩn quá phải không Làm sao mày có thể nói cho tao biết được Bây giờ Tất cả đã bỏ tao đi hết rồi Cả ba mẹ tao Cả đám bạn bè trí cốt của tao Cả mấy đứa con gái từng chạy theo Thể thốt Mong muốn được lo lắng chăm sóc cho tao Tất cả Tất cả đều bỏ tao đi hết rồi Bây giờ Tao thật bơ vơ với cuộc đời này tao chỉ còn mỗi một mình ngày thôi đấy, Milu ạ. <cười> mày đừng bỏ tao đi nhá. đáp lại lời cậu chủ, Milu thẻ lưỡi liếm nhẹ khắp người quý, rồi rút vào lòng chủ, miệng dê lên nho nhỏ. quý vuốt ve bộ lông trắng mà giờ đây đã ngả màu và có phần sơ xác. chợt nhớ ra, Milu đã sống và gắn bó với mình từ thời thơ ấu. giờ đây nó đã già rồi. ánh mắt nó đã không còn lóe lên những tia sáng rực rỡ đầy vẻ tinh nghịch. giờ đây Nó thường nhìn quý bằng cái nhìn lặng lẽ u buồn Một nỗi ân hận lại trào lên trong lòng quý Quý thầm nghĩ Dù mình có rơi vào hoàn cảnh nào Mình cũng sẽ chăm sóc cho nó thật chu đáo Thật đầy đủ Mình có thể nhịn đói Nhưng nhất quyết Mình phải lo được cho nó đủ hai bữa ăn mỗi ngày Nó là người bạn trung thành nhất của mình Mình không thể để tuổi già của nó Phải đến trong đói rét. Ôm chặt Milu vào lòng Quý lại hồi tưởng những ngày Milu còn bé xíu Mới tới sống ở nhà mình Ôi, những ngày tháng đó, mới hạnh phúc làm sao, thần tiên biết chừng nào. Vậy mà trước nay, quý chưa hề nhận ra giá trị của quán thời gian ấy. Đêm đó, quý không ngủ được. Mi Lu cũng thức cùng chủ. Quý nằm dài dưới sàn nhà. Milo gác món lên chân quý. Chốc chốc, nó lại đứng lên, đi quanh quẩn một lúc, rồi lại đến bên quý. Cọ mũi vào người chủ, rồi giúp vào lòng chủ. Quý nghĩ nát óc vẫn không tìm ra cách nào, nhanh chóng có được số tiền mấy chục triệu. Để trả cho Khoa Hay mình hỏi mượn tạm thằng Tý Dù sao Tý nó cũng giàu Mấy chục triệu đối với nó không là gì Mình mượn tạm rồi tìm việc làm kiếm tiền trả lại cho Tý sao Chẳng lẽ nó lại từ chối Nghĩ là làm Sáng ra quý mua một chén bánh canh bán trước nhà Đem vô nhà cho Milu ăn Rồi dặn nó Mày ở nhà nhá Tao đi công việc một chút Tấy Milo lại nhìn mình buồn thảm Quý pha đầu nó Mày yên tâm đi Hôm nay tao không phải đi chơi bời nhậu nhẹt gì đâu. Tao hứa với mày, từ nay tao không ăn chơi nữa. Tao sẽ làm lại từ đầu. Mày tin tao nhé. Hình như nghe và hiểu được những lời nói của chủ. Milu vẫy đuôi dối rít, và ánh nhìn của nó cũng lấp lánh niềm vui. Quý định gọi một chiếc xe ôm nhưng nhầm tính lại số tiền ít ỏi trong túi mình nên thôi không gọi nữa. Quý thả bộ trên vỉa hè trông như người nhàn nhá muốn dạng chơi thư giãn, nhưng kỳ thực, trong lòng quý Đang chất chứa ngổn ngang tâm sự Lo âu buồn chán Đi bộ gần 10 số mới tới nhà tỷ Cửa đóng im ỉm. Có lẽ tỷ vẫn còn ngủ say Mấy lần quý đưa tay lên định nhấn chuông Nhưng rồi ngại ngần dừng lại Quý nghĩ có lẽ tối qua Tỷ đi chơi khuya Giờ này mà phá giấc ngủ của nó Sẽ làm nó bực mình Việc ngờ bà của mình có thể gặp khó khăn Nghĩ vậy quý đành dạo bước tới lui Đến lúc hai chân mỏi giá rời Quý đành ngồi dưới một gốc cây bên vỉa hè chờ đợi. Trên đường phố, người và xe vẫn dập dìu qua lại, cuộc sống vẫn trôi đi, thành phố vẫn ồn ào, tất cả không có gì thay đổi, tất cả đều bình thường như những gì vốn có của nó. Chỉ riêng quý là có rất nhiều thay đổi. mấy ngày nào, quý không phải lo toan gì đến cuộc sống, không tiếc nuối hay đắn đo khi phải chi ra hàng đống tiền cho những trò vô bổ. Vậy mà ngày hôm nay, quý phải đắn đo cân nhắc, khi mua chỉ một gói mì tôm, một điếu thuốc. Ngày hôm nay vì mấy chục triệu đồng, quý phải lội bộ hơn 10 cây số và phải chờ trực trước cửa nhà họ như một con chó đói, chờ trực bên cạnh một bàn tiệc. Mặt trời đã lên cao, lưng áo quý đã đấm ướt mồ hôi, cánh cổng nhà tỷ vẫn còn đóng kín. Mệt mỏi chán chường, quý đứng phát dậy, tiến tới cổng nhà. những khi bàn tay vừa chạm vào chuông cửa, quý đã nhận ra tỷ đứng trên ban công từ lúc nào, đang nhìn xuống mỉm cười chẳng lẽ tỷ đã trông thấy mình ngồi đó từ nãy giờ mà nó cố tình không gọi ý nghĩ ấy thoáng qua làm tim quý đau thắt lại nhưng quý vội xua đi không đâu lẽ nào lại thế chắc nó vừa mới đi ra đó mà thôi tỷ ung dung xuống mở cổng đón quý bằng nụ cười thân thiện <cười> hôm nay rồng đến nhà tôm sớm thế tự nhiên quý có cảm giác dường như tỷ đang mỉa mai mình lòng tự ái thúc giục quý quay người chạy trở ra Nhưng sự tống bấn, tỷ kéo ghi quý lại, quý cắn chặt răng, nuốt ợt cay đắng vào lòng, nối gót theo tỷ vào nhà. Trước đây, tỷ không sống bám vào quý như khoa, nhưng cũng không ít lần quý giúp đỡ, mỗi khi tỷ cần tiền làm gì đó, chỉ hy vọng tỷ không phải là loại người bạc béo như khoa. Này, uống cà phê đi, nhìn mặt mày ảm đạm như tấm thảm đấy kia, chám bỏ mẹ em cuộc đời này có gì phải bận tâm đến vậy, cứ sống và vui chơi thỏa thích đi mày ạ. Đặt ly cà phê đen vừa pha trước mặt quý Tỷ nói Quý gượng cười ừ. Ta cũng đang phấn đấu để sống đây Tỷ ngạc nhiên à, Thằng này hôm nay nói chuyện nghe hay nhỉ Phấn đấu để sống à <cười> Vui nhỉ Cười ngất một hồi Tỷ bỗng nín bạc rồi hỏi với vẻ nghiêm túc Mày định phấn đấu bằng cách nào Quý gái đầu Tao trước tiên tao cần mày giúp đỡ Mày có thể cho tao mượn tạm mấy chục triệu Để trả cho thằng bạn chó má kia Sau đó Sau đó tao đi xin việc làm Rồi kiếm tiền trả lại cho mày Tỷ Lim di mắt nhìn theo làn gói thuốc tỏa ra Cho mày mượn số tiền đó không có vấn đề gì Nhưng quý ạ Mày phải nhìn thẳng vào thực tế Mày đừng mãi sống trên mây nữa Giờ đây mày đã không còn nguồn cung cấp hàng tháng của ba má rồi Mày sẽ làm được việc gì ở Sài Gòn này đây Mày có bằng cấp gì không Không nhé Mày có sức khỏe không Cũng không Mày có vốn liếng không Không luôn À phải nói chính xác là mày có vốn chứ Có một số vốn khá lớn là đằng khác Nhưng mày cố chấp quá Nên phải phước khổ vào thân Rồi mày sẽ làm gì? Bồi bàn? Bán vé số hay làm tiếp thị? Tao nói ra mày đừng tự ái Một thằng công tử lỡ thời như mày Sẽ chẳng làm được gì bằng sức lực đâu Hiện tại bây giờ Mày kiếm được ngày hai bữa cơm Đã là vất vả lắm rồi Thì tự hỏi Đến khi nào Mày mới có thể kiếm ra mấy chục triệu đó Để trả lại cho tao thì dừng lại giít thêm một hơi thuốc nữa, rồi thong thả nói tiếp. Là bạn bè, thấy hoàn cảnh mày như vậy, tao rất muốn giúp đỡ. Tao cũng có thể cho hẳn mày số tiền đó, để mày trả cho thằng Khoa. Nhưng sau đó thì sao? Tao chỉ có thể giúp mày một lần, chứ không thể nuôi mày cả đời. Mày phải biết vận dụng đầu óc, để có thể tự tồn tại được. Nếu mày không muốn bán mấy mẫu đất dưới quê, vì muốn lưu lại kỷ niệm của ông bà già mày, thì mày có thể đem nó đi cầm cố. Có tiền, mày đầu tư vào làm ăn, sau đó về chuộc lại thì mấy hồi, tương lai của mày, rõ ràng vẫn đang sáng lạn chỉ tại mày không muốn đi tới mà thôi. Quý im lặng, lắng nghe những lời phân tích vừa ra vẻ kể cả, vừa ra vẻ thân tình của tỷ. Tâm tư quý thật sự rất dối bời. Bao nhiêu nỗi nhục nhá ê chề của mấy ngày qua, viếng cảnh đêm tối trước mắt, thúc giục quý phải vươn lên bằng mọi cách. Nhưng thật sự, ngoài cái cách mà tỷ vạch ra, quý không còn biết con đường nào khác nữa. Quý tự biết, Bản thân mình rất khó chen lấn được trong cuộc sống ở cái thành phố đông lúc này, nếu chỉ với sức vóc cơ thể. Mấy ngày vừa qua, Quý đã nếm trải rất nhiều vị đắng, mà trước nay Quý chưa từng nghĩ tới. Quý đã hiểu được giá trị của từng đồng xu nhỏ, nhưng trước cuộc đời, Quý vẫn còn rất nhiều bớ ngỡ. Mình không thể tiếp tục sống nhục nhã thế này được, mình phải đứng lên, để một ngày nào đó có thể cười vào mặt loại người phản bạn như Khoa, để không còn phải ứa nước miếng, khi mùi thơm lừng của gánh bán canh. Trước nhà bốc lên mỗi sáng, Để không bao giờ còn tái diễn lại cảnh trầu trực trước cổng nhà người khác, Để mượn tiền như hôm nay. giàu mình phải giàu lên bằng mọi cách. Ý nghĩ đó như một ngọn lửa, Chợt bùng lên, Đốt cháy khát khao trong lòng quý, Thôi thúc quý. Mày thấy tao nói có đúng không? Tị hỏi, Khi nhìn thấy trong mắt quý, Vừa lóe lên những tia tham vọng. Đúng, mày nói rất đúng. Tao sẽ đứng lên bằng mọi cách. Rồi đây... Những đứa như thằng Khoa, sẽ không còn cơ hội để nhục mạ ra, ta phải giàu lên bằng mọi cách. Quý nhiến chặt răng, đấm mạnh tay xuống bàn, làm đi cà phê sóng sánh văng mấy giọt ra ngoài. Tỉ chia tay ra, ok, vậy mới đúng là nam tử Hán. Còn đâu cái kiểu rụt rẻ e sợ, như loại công tử bột được ấp kín trong lòng. Đời sống bây giờ, chỉ những thằng dám nghĩ dãm làm, thì mới có thể đứng vững được. Mấy đứa xìu xìu ên nén, chắc chắn sẽ bị đào thải. Quý nắm lấy bàn tay chìa ra của tỷ, siết chặt với một quyết tâm. Ngồi đây, ta sẽ đi lấy tiền đưa mày, để đem về quang vua mặt thằng khoa. Nhưng mà này, cũng đừng nên trách nó. Cách hành xử của nó cũng là một trong những cách để vươn lên đấy. Chỉ có điều hơi tồi một chút. Tỷ cười vang, khệnh khạng lên lầu. Quý ngồi im trên ghế không nói gì, nhưng quay hàm quý mạnh ra. Lòng quý đang sục sôi một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Tỷ chờ xuống, đưa cho quý một sớt tiền mới cứng, hất hàm nói lém lại đi. Quý nhận lấy, đốt ngay vào túi rồi đứng lên. Thưa hỏi, tao về đây, cảm ơn mày rất nhiều. <cười> có gì mà ơn mấy huệ. Tỷ cười lớn, rồi bất chợt im ngang. khi nào mày về quê, ngay chiều nay. Tỷ vỗ vai Quý cười thật tươi. <cười> có thế chứ. Mong rằng tao với mày sẽ sớm hợp tác cùng nhau. Này, có cần tao cho mượn con ngựa chiến để cưới về làng không đấy? Không cần. Quý trả lời dứt khoát rồi từ dã ra về. Tỳ đứng nhìn theo, trên môi nở một nụ cười nham hiểm, là người thật thà, quý sẽ không thể nào ngờ, lòng dạ con người, đôi khi không thể nhìn vào hành động bên ngoài, đôi khi càng niềm nở thì càng gian manh. Trời nắng chang chang, quý vẫn sầm sầm bươn bá, đi qua mấy con phố dài dằng dặc tìm tới nhà khoa, quý biết tính khoa vẫn thích lấy ngày làm đêm, quý đấm mạnh vào cánh cổng sắt trước nhà khoa, từng cú đấm của quý nhưng muốn chút bỏ những căm hờn đang sụp sôi trong lòng suốt mấy hôm nay. Khoa chạy ra, vẻ mặt còn ngái ngủ hỏi. Làm cái quái quỷ gì ghê thế? Giấy nợ của tao đâu? Quý nhanh mặt hỏi. Khoa ngó xứng quý, như không tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Một phút sau, dường như đã hiểu ra, gương mặt Khoa giãn ra và nở một nụ cười rộng hết cớ. À, thì ra ngoanh đến đây vì chuyện đó. Mời vào mời vào, quý hóa quá. Cậu ấm vẫn là cậu ấm có khác, không thèm đếm xỉa đến lời châm trọc của Khoa, cũng không thèm theo Khoa vào nhà, quý gần từng tiếng. Mau đem giấy nợ ra đây. <cười> ông anh ghê thật, thằng em này bắt đầu phục ông anh sát đất rồi đấy, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, ông anh đã có thể xoay được ngần ấy tiền rồi sao? Đừng nói với thằng em đây, rằng ông anh chỉ trả bớt một phần thôi nha. Khoa cười cợt, có vẻ bán tím bán nghi, quý gầm lên. Mày có đem giấy ra ngay không? Khoa làm bộ sợ sệt, dạ dạ, em đi lấy ngay đây, ông anh làm thằng em mất hết cả hồn vía rồi đấy. Khoa nhảy ba bậc thềm lên nhà, thoáng chốc, đã quay trở ra cổng, trên tay là tấm giấy nợ, có chữ ký của quý. Quý móc túi lấy sắp tiền quăng thẳng vào người Khoa, Khoa vội vàng đưa tay bắt lấy, quý giật phát tờ giấy trên tay Khoa, và lập tức xé nát, tung lên cao, cùng với một chàng cười đau đớn. <cười> Cảm ơn mày, đã bán cho tao một bài học. Nói dứt câu. Quý quay lưng đi thẳng, Khoa đứng nhìn theo, hơi có vẻ thắc mắc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Khoa chẳng còn bận tâm gì nữa, ngoài sắp tiền dải cột trên tay. Khoa đưa sắp tiền lên, chu môi hôn đánh chuột vào nó, rồi cười vang đắc thắng. Quý không muốn ăn uống gì, cứ đi thẳng một mạch về nhà. Về gần tới nhà, Quý ghé tiệm ăn, mua cho Milo một cái đùi gà thật lớn. Thấy chủ về, Milo mừng rỡ vẫy đuôi rối rít, nhảy chồm lên người Quý. Quý cầm lấy hai chân trước của Milo. Rồi làm điệu bộ như cả hai đang thiêu vũ Milo rất thích trò đùa này Nên lúc quý buông nó ra Nó vẫn tiếp tục trồm lên đòi hỏi Thôi nào thôi nào Tới đây xem tao đem gì về cho mày này Mày là số một đi nhá Milo. Từ sáng đến giờ Trong bụng tao chưa hề có một chút gì Nhưng tao ưu tiên cho mày trước Milo Milu ngước cặp mắt ướt rượt Âu yếm nhìn chủ Rụi đầu vào lòng quý một chập Rồi mới chịu ngoan ngoán Ngoạm với cái đùi gà bóng mỡ Trở lại ngôi nhà lạnh léo dích quê Quý không khỏi bùi ngồi xúc động, hình ảnh ba mẹ vẫn còn gắn chặt từng nơi, từng chỗ ở nơi này. Dù đã cố dằn lòng, quý vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi, vỡ tràn trên mí mắt. Thấp ba nén nhang, quý đứng trước bàn thở ba mẹ lâm dâm khấn vái. Ba mẹ ơi, xin ba mẹ hãy phù hộ cho con. Ba mẹ ra đi đột ngột, còn lại một mình con bơ vơ lạc lõng trên đời. Con thật không biết phải làm sao nữa. Cuộc đời không như con vẫn nghĩ. Ba mẹ chết đi chưa lâu Mà con đã bị cuộc đời vùi dập tan nát rồi ba mẹ ạ Quý ôm di ảnh cha mẹ vào lòng khóc nức nở Bao nhiêu tuổi buồn uất ức Mà Quý phải chịu đựng một mình trong phút những ngày qua Giờ đây Quý đem ra rái bày cùng ba mẹ Tưởng chừng như sau đó Sẽ nhận được những lời chỉ dạy khôn ngoan của ba mẹ như thùa nào Nhưng giờ đây Trước mặt Quý Chỉ là hai bức di ảnh với cái nhìn ra giết của ông bà Hai Pháp Loanh quanh trong nhà một lúc Quý khép cửa đi tìm chú dự Trên đường đi Quý gặp mấy người quen trong xóm Họ có ý níu Quý lại hỏi thăm Và nói chuyện Nhưng Quý chỉ gật đầu Chào hỏi và trả lời lấy lệ Chân vẫn không ngừng bước Thành ra mọi người chỉ biết nhìn theo Quý Với thật nhiều ánh mắt ái ngại Đi đâu mà vội vã vậy con Nghe hỏi Quý gật đầu chào và đáp Dạ con tới thăm chú dự Thằng đó đang bị quả báo Người phụ nữ còn định nói tiếp Nhưng quý đã dạo bước đi rồi Quý cũng không quan tâm gì tới những lời nói Mà mình vừa thoáng nghe được lúc nãy Quý tần gần đứng trước một ngôi nhà đổ sộ Không dám cất tiếng gọi Quý nhớ rõ ràng Nơi đây là nhà chú dự Nhưng sao bây giờ đã hoàn toàn đổi khác Chỉ mới đây thôi Cả gia đình chú dự Còn sống trong một ngôi nhà nhỏ Ẩm thấp Tuy cũng được xây tường gạch Mái lập thiết Nhưng nói chung nhà chú rất tình toàn Vậy mà bây giờ Ngay chính nơi đây Lại mọc lên một ngôi nhà đổ sộ theo lối kiến trúc Pháp Thì tự hỏi Làm sao quý tránh khỏi sự ngỡ ngàng xa lạ Một con bẹp dê to lớn Lừng lớn đi từ trong nhà ra nghe hàm răng trắng nhợn gầm gừ Rồi sủa lên đông đầu Quý giật bắn người Rồi vội lùi lại mấy bước Một người đàn bà trong nhà nghe tiếng chó sủa Nên nghiêng đầu ngó ra Nhìn thấy quý Bà ta vội vã chạy đến kéo con bẹc dê lại Cất giọng đon đả: cho quý, cháu về lúc nào thế? Vô chơi đi cháu, một tay giữ con chó, một tay tháo chốt cửa, người đàn bà cười tươi mở rộng cánh cổng, đón quý vào nhà. Vô nhà đi cháu, không sao đâu, đã có thím giữ nó rồi, nó coi vậy chứ cũng hiền lắm. Thím dự chấn an khi thấy quý có vẻ dè chừng con bẹc dây to lớn, quý rụt rẻ bước vô, mắt vẫn không rời con chó. Nó vẫn còn gầm ghè, nhưng cũng biết nghe lời chủ, không vùng lên nhào tới quý. Cháu về khi nào vậy? Thím dự hỏi lần nữa. Quý đáp, dạ, cháu cũng mới về tới, ghé qua nhà một lát rồi cháu tới đây ngay. Cháu đi thăm chú thiếm, hay còn có việc gì khác? Thiếm dự nhìn quý thăm dò, quý ấp úng nói. Dạ, cháu đi thăm chú thiếm, cũng có chút chuyện cháu muốn hỏi ý kiến chú. Gương mặt thiếm dự thoáng một tia sợ hãi. Chuyện gì vậy cháu? Cháu có thể nói cho thiếm biết được không? Dạ, cũng không có gì. Chú có nhà không thiếm? Quý đánh chống làm, thiếm dự băn khoăn. Chú đi công việc, chút nữa sẽ về tới. Cháu ngồi đây chơi, chờ chú một chút nhé. Dạ, không sao đâu thím. À nhà này chú thím mới xây à? Suýt tí nữa cháu tưởng mình đến nhầm nhà đấy. Thấy chú thím làm ăn khấm khá như vậy, cháu cũng mừng lắm. Thím dự cột mắt xuống, bối rối nói. À, toàn là vay mượn không thôi cháu ơi. Quý cười, thím nó lạ quá. Cháu không nghĩ vậy đâu. Thím dự len lén nhìn quý, rồi vội ngó đi chỗ khác cười buồn. Cũng vì cái nhà này mà gia đình chú Thím xảy ra bao nhiêu là chuyện. Chú Thím cãi nhau vì chuyện tiền ông làm nhà hay sao? Thím dự lắc đầu. À, phải chi chỉ đơn giản là vợ chồng cãi nhau thì đâu có gì phải nói. Đằng này nhà vừa xây xong đứa con gái 8 tuổi của Thím té ao chết đuối. Mấy tháng sau thằng con nhỏ 2 tuổi đang mạnh khỏe. Vậy mà chỉ sau một đêm nóng sốt thì trở nên người bại liệt. Nằm một chỗ, không thuốc thang nào cứu chữa được. Thím dự nghẹn ngào, lấy ông tay áo chủi nước mắt. Quý bàng hoàng, trời ơi, cháu thành thật chia buồn cùng chú thím. Cháu, cháu không biết gì về việc đó. Thím dự rượm cười, không có gì đâu cháu. Cháu đừng ái ngại. tất cả đều do... số mạng cả thôi cháu ạ. Nghe tiếng chó hợp lên ngoài cổng, thím dự ngoảnh nhìn, trông ít chồng về. Thím vội vã lau nước mắt, rồi đứng lên nói với quý. Chú con về rồi kìa. Con đừng nói gì với chú Về những điều thím vừa kể Không khéo chú lại mắng thím lắm điều Quý cũng đứng lên đáp nhỏ Dạ thím yên tâm đi Cháu sẽ không nói gì đâu Quý cất tiếng chào lớn Dạ thưa chú Vừa đặt chân lên thềm nhà Nghe tiếng chào của quý Ông dự ngẩng lên Trông thấy cháu Ông không mừng vui Mà trái lại Tỏ ra vô cùng lo sợ Ông lắp bắp hỏi Mày Cháu có việc gì mà cháu tới đây Quý ngạc nhiên Cháu thích thăm chú thiếm... Không được sao chú... Trường như đã lấy lại bình tĩnh... Chú dự cười thỏa <cười> Lúc này chú già cả rồi... Nên sinh ra lầm cẩm vậy đó con... Con về khi nào... Dạ... Con mới về... Chú thiếm lúc này đang làm ăn khấm khá quá nhỉ... Chú dự khéo trao mày... Cái thằng này... Có gì đâu... Ngay lập tức... Chú dự chuyển sang đề tài khác... Lâu nay con học hành thế nào rồi... Sắp ra trường chưa con... Quý cúi mặt đáp khéo... Dạ con con nghỉ học rồi chú ạ Nghỉ học Chú dự sửng sốt hỏi lại Quý gật đầu xác nhận Mày nghỉ học rồi làm gì đấy con Dạ chính vì vậy Nên hôm nay cháu sẽ nhờ chú giúp cháu một việc Quý nhỏ nhẹ nói Chú tự nhìn quý thăm dò Chú giúp cháu Giúp gì Chú thì nói thật Tiền bạc thì chú không có Cơ ngơi nhà chú coi vậy Chứ toàn là tiền vay hỏi không thôi đó cháu. Quý thua tay. Chú hiểu nhầm ý cháu rồi. Không phải cháu muốn nhờ vả chú về chuyện tiền bạc đâu. Chú dự thở phào. Vậy chú có thể giúp cháu việc gì? Quý ngập ngừng dây lát rồi nói. Dạ, cháu đang cần một số tiền để làm ăn. Cháu muốn nhờ chú tìm giúp người để cháu cầm cố mấy mấu ruộng. Cầm ruộng à? Cầm hết. Chú dự hỏi lại. Dạ, cháu muốn cầm hết. Quý quả quyết. Cháu nhờ chú giúp đỡ. Vì ở đây, cháu không biết ai có đủ khả năng Để bỏ ra một số tiền lớn như vậy Chú dự ngồi xuống ghế Bóp chán suy nghĩ Phải chi cháu chỉ cầm vài bao xào đất thì dễ Đằng này cháu cầm hết mấy mẫu đó Chú e rằng Người dân ở đây không ai đủ tiền đâu Mà cháu cần nhiều tiền như thế để làm gì Quý có ý làm tránh Cháu hồn để buôn bán với bạn bè Chú dự có vẻ nghĩ ngợi mông lung Riêng thím dự Quý không hiểu tại sao Thím cứ ngồi cạnh bên chú Gia chừng vô cùng thắc thỏm Cháu nên tính phí lưỡng trong chuyện làm ăn Đời bây giờ nhiều gian trá lắm Mà cháu thì dễ tin người Thím sợ Thím dự rụt rè xen vào Nhưng thím chưa kịp nói hết câu Chú dự đã gạt ngang Trừng mắt liền thím Đàn bà Biết gì mà nhiều chuyện Bà im ngay đi cho tôi nhở Thằng quý nó lớn rồi Bộ bà tưởng nó còn nhỏ lắm hay sao mà dạy đời như vậy Thím dự sợ hái ngân ngấn nước mắt Quý cười qua loa Dạ thím dạy con như vậy là phải lắm đó chú, con còn phải học hỏi thêm nhiều điều lắm. bà xuống bếp ngay đi, lo cơm nước mời cho quý ở lại dùng bữa chiều. chú dự ra lệnh, cố ý muốn đuổi thím đi chỗ khác. thím dự đứng lên, ném cho chú một cái nhìn ai oán, rồi nhìn sang quý một hồi lâu, rồi mới đi xuống bếp. không hiểu sao từ lúc bước chân vào nhà này, quý có cảm giác vợ chồng chú dự có điều gì đó thật lạ lùng, nhất là ánh mắt của thím dự mỗi khi nhìn quý, cứ như là van xin. Là chất chứa đầy tội lỗi Đang chờ được tha thứ vậy Im lặng hồi lâu Chú dự bóng nói Để chú tính như vậy Cháu xem có được không Với số tiền lớn như vậy Chú điểm qua các nhà khá giả trong vùng Cũng không có ai có khả năng đâu Bởi thế chú tính Để giúp cháu Chú sẽ tìm ông chủ của chú Nhờ ông bỏ tiền ra Cầm giúp cháu một thời gian Quý mừng dỡ nói Dạ nếu được vậy thì may mắn quá Chú dáng giúp cháu nhé Ừ Chú sẽ cố hết sức Bây giờ cũng sắp tối rồi, có đi cũng không kịp, vậy cháu ở lại ăn cơm với chú Thí một bữa, rồi về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai, chú sẽ tới báo kết quả cho cháu biết. Dạ, cháu thật biết ơn chú. Chiều hôm đó, quý ở lại ăn cơm cùng vợ chồng chú Dự. Suốt bữa cơm, chú Dự khề khà hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng chuyện mà chú nhắc tới nhiều nhất là ngày xưa, ông Hai Pháp đã tin tưởng chú ra sao, giao cho chú những trọng trách như thế nào. Và chú là người mang về cho ông hai lợi nhuận đáng kể đến đâu. Thiếm dự lặng lẽ ngồi bên cạnh, đốt cơm cho thằng bé bại liệt. Ánh mắt thiếm buồn xa giết, nét mặt thiếm đầy vẻ cam chịu nhấn nhịn. Khi trời đã tối mịt, Quý mới dạo bước về nhà, mở cánh cửa. Quý mỏ mẫm bật công tắc điện, một luồng ánh sáng bật lên lạnh léo bao quanh. Quý ngồi bó gối trước thềm nhà, mắt ngó mông lung nhìn ra ngoài đường, trong lòng vô cùng trống vắng. Ơ, con về hồi nào đó Quý? Tiếng chú hai nhà bên cạnh, làm quý giật mình ngó lên. Chú hai đi vào, rồi ngồi cạnh bên quý. Dạ, con mới về lúc xấy chiều. Chú Thím và mấy em ở nhà đều khỏe chưa ạ? Ừ, cảm ơn cháu. Gia đình chú mạnh giỏi hết. Lúc này cháu còn đi học, hay ra trường đi làm rồi. Dạ, cháu buồn quá. Không học hành gì nổi nữa chú ạ. Cháu bỏ học luôn rồi. Tội nghiệp con quá. Rồi bây giờ, cháu làm gì sinh sống trên đó? Sao không về đây mà sống cháu? Quý cười buồn Cháu chưa tính cái chuyện trở về đây chú ạ Chắc chắn cháu sẽ trở về Nhưng chưa phải lúc này Cháu nói cũng phải Cần phải có thời gian để mọi việc nuôi ngoài Chú hai im lặng một chút rồi hỏi quý Mấy tháng này chú dự có giúp đỡ gì cho cháu không? Quý cười Dạ Về vật chất thì không Vì chú ấy còn phải lo nuôi vợ nuôi con Nhưng chú ấy đối với cháu rất tốt Cháu nhờ việc gì chú ấy cũng sẵn lòng giúp Chú hai đắn đo Có chuyện này, không biết chú có nên nói cho cháu nghe hay không? Chuyện gì vậy chú? Quý tò mò hỏi. Chú nói ra, xin cháu đừng cho chú là người nhiều chuyện. Ăn cơm nhà đi nói chuyện hàng xóm nhé. Cũng bị thương cháu, nên chú mới nói. Quý cười. Dạ, cháu đâu dám nghĩ vậy. Có gì chú cứ nói, đừng ngại. Vì ở xa, nên cháu không biết. Chứ suốt mấy tháng nay, ở đây người ta đồn ẩm lên. Nói rằng, chú Dự đã chiếm đoạt một số tiền rất lớn của gia đình cháu. Ba cháu chết bất đắc kỳ tử, không kịp trối trăng gì, mà cháu thì thỏa nay không hề biết gì tới chuyện làm ăn của ba cháu. Chỉ có chú Dự là rảnh rẽ. Ba má cháu chết không bao lâu, thì chú Dự xây cất nhà cao cửa rộng. Nếu không phải tiền chiếm đoạt của ba cháu, thì tiền đó lấy ở đâu ra? Ngày còn sống, gia đình cháu giàu có đến như vậy. Tại sao lúc ba cháu vừa nằm xuống, thì cháu đã trắng tay? Chuyện thực hư thế nào chú không dám quả quyết, như những lời đồn đại nghe ra rất hợp tình hợp lý. Chú muốn nói để cháu biết, mà đề phòng. Người ta còn nói, do đồng tiền bất nghĩa, nên gia đình chú giữ cháu phải trả giá. Con thì đứa chết trôi, đứa bại liệt nằm một chỗ. Quý cười buồn. Chuyện làm ăn của ba cháu, quả tình cháu cũng không biết chút gì, nên chú dự nói sao thì cháu nghe vậy. Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu, nhưng mọi việc đã qua rồi, cháu cũng không muốn nhắc lại thêm đau lòng. Cháu thì đông trời có mắt, ai nở ra sao thì sẽ nhận lấy hậu quả y như vậy thôi chú ạ.